Anh này kể, câu chuyện này của anh xảy ra cũng vài năm trở lại đây thôi chứ không có xa. Anh này tên thật là Sơn. Gia đình của anh Sơn á bao gồm có 3 người, anh ở với một người vợ và một cô con gái nhỏ, vừa tròn 5 tuổi mà thôi. Anh Sơn á, anh ở dưới quê, có điều kiện rất là bấp bênh và khó khăn nên anh Sơn quyết định dành giùm một cái số vốn cũng tương đối để mà cùng vợ và con gái lên thị trắng để mà làm ăn sinh sống. cũng như là mưu sinh sau này. Với một cái mục đích là cho vợ và con gái của mình có một cái tương lai sáng lạn hơn. Khi đó thì cái việc đầu tiên khi lên thị trấn của anh á được đặt lên hàng đầu, đó chính là tìm chỗ ở cho vợ và con gái trước. Anh Sơn khi đó cũng hỏi nhiều nơi, cũng hỏi thăm bạn bè rồi đi xung quanh cái thị trấn mà anh ở để mà hỏi han tìm kiếm những cái căn nhà, những cái nơi ở trọ. Hợp với túi tiền hiện tại của anh Sơn, khi đó thì anh Sơn đi tìm hiểu cả nửa ngày trời. Tìm hết chỗ này, coi hết chỗ kia. Nhưng mà vẫn mãi không tìm được chỗ ưng ý cho vợ và con gái của mình ở. Khi đó thì anh Sơn mới cắn răng để mà thôi một cái căn nhà, một căn nhà luôn chứ không phải là một cái căn phòng trọ hay là một cái gì đó nhỏ nữa. Mà thôi một cái căn nhà luôn. Ngay ở trong trung tâm thị trắng. Do là cái căn nhà này á Nó vừa mắt với anh Sơn lắm. Nhưng mà cái giá của nó cũng hơi cao. Nhưng mà khi đó anh Sơn cũng bấm bụng để mà thôi. Anh Sơn thuê căn nhà này cũng chỉ vì nhìn cái căn nhà nó rất là ưng mắt. Cái diện tích của ngôi nhà cũng vừa đủ thôi. Nó không có rộng cho lắm, nhưng mà cũng không có chật. Cái điều này làm anh Sơn rất là ưng ý. Và vợ và con anh cũng vậy. Trong căn nhà Thì có tới 2 cái phòng ngủ lận. Hai vợ chồng của anh Sơn thì ngủ một phòng, còn con gái á thì anh Sơn dành cho con gái một phòng đặc biệt, phòng riêng. Đó, khi nhìn vào cái căn nhà này có 2 phòng như vậy á thì làm anh Sơn rất là ưng. Chọn liền, tuy cái giá nó khá là cao. Nhưng mà anh vẫn quyết định chọn, bởi vì những cái căn nhà xung quanh mà anh Sơn đi qua, anh Sơn thấy nó chật lắm, mà hầu như đều có một phòng một à. Chào Ngấu. Rồi chẳng có cái không gian riêng tư nào hết. Cho nên anh đành thôi cái căn nhà này vì nó có quá nhiều thứ làm anh hài lòng. Khi đó thì gia đình của Anh Sơn cũng dọn đến căn nhà này để mà ở. Rồi bắt đầu một cái cuộc sống mới của gia đình. Cái ngày đầu tiên mà Anh Sơn cùng gia đình dọn tới thì anh mới thấy trong căn nhà nó sạch sẽ lắm, đẹp đẽ vô cùng. Nhìn mọi thứ ở bên trong á, nó gọn gàng như mới, không có dấu hiệu gì cho thấy nó đã cũ kỹ. Có một điều duy nhất á mà ở trong cái căn phòng mà anh Sơn cùng vợ có ở, không phải là phòng của con gái anh nha, cái phòng của anh á, anh thấy giống như là nó mới được tu sửa vào thời gian gần đây mà thôi. Nhìn dưới sàn phòng, nó mới vừa lợp lại, nhìn ở trên chăn trần cũng như các vách ở trong căn phòng, thấy giống như là nó nó rất là mới, giống như là người ta mới làm thôi. chứ không phải là lâu lắm rồi. Nhưng mà cái căn nhà này rất là cũ, nhưng mà cái căn nhà này là một cái loại căn nhà cũ chứ không phải là nó được xây dựng vào thời gian gần đây. Cho nên anh cũng lấy làm lạ. Nhưng mà anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Khi đó thì vợ của anh cũng thấy như vậy. Rồi mới nói: "Không có sao đâu anh. Chắc có lẽ là chủ căn nhà này người ta thiết kế ở trong phòng á, mỗi phòng đều khác, có một cái thiết kế riêng. Cho nên mình vào mình mới thấy như vậy." nên không có gì đâu. Nghe vợ của anh nói như vậy, thì anh Sơn lúc này cũng yên tâm. Mà do anh Sơn và ngay cả vợ của anh không có tin vào chuyện ma quỷ tâm linh, cho nên khi nhìn vào căn phòng đó cũng không có để ý, không có thắc mắc gì nhiều, cứ thấy nó mới như vậy thì mừng thầm trong bụng vậy thôi, chứ không có suy nghĩ chuyện khác. Khi đó thì gia đình của anh Sơn á cũng bắt đầu dọn vào cái căn nhà này để mà ở. Thời gian đầu Thì gia đình An Sơn ở rất là im điềm, hạnh phúc. Và cái cuộc sống của An Sơn lúc đó nó trôi qua im điềm im điềm như vậy. Rồi khoảng 2 tháng sau, bắt đầu nó xảy ra những cái hiện tượng lạ. Những cái hiện tượng này nó xảy ra nó nhỏ thôi chứ nó không phải là to lớn gì mấy. Khi đó thì An Sơn mới đi làm về. Thì anh vừa ăn cơm xong, chuẩn bị đi vào toilet để mà tắm rửa. Khi mà anh Sơn đi vào toilet như vậy đó Thì anh mới phát hiện là có rất là nhiều cái dấu chân Mà dấu chân này nó ướt nhẹp mà Giống như là ai đó mới vừa ở trong toilet đi ra Mà không có chùi chân vậy đó Anh Sơn thấy như vậy Thì anh Sơn mới nói Em ơi Sau này em có đi ở trong nhà vệ sinh ra Thì nhớ chùi chân cho cẩn thận Rã đi ra Chứ em không chùi chân Rồi để chăn ướt đi ra như thế này Con gái của mình nó đi phải á Nó trơn nó té Khi mà anh Sơn vừa nói xong Thì vợ của anh mới trả lời Với một cái giọng điệu Rất là ngơ ngát Thì cô vợ này mới nói Anh nói cái gì lạ vậy Hồi nãy giờ em ở trong bếp Làm đồ ăn cho anh ăn Rồi ăn cơm với anh Em có đi vào toilet hồi nào đâu Mà anh lại nói em đi vào toilet Rồi vợ của anh Sơn mới nói thêm Đói vợ em là người sạch sẽ lắm Anh đừng có lo mấy chuyện này Lúc nào em ở trong toilet đi ra Em cũng phải chùi chân rồi em mới đi ra. Chứ không thể nào mà để cái chân ướt mà đi như vậy, khó chịu lắm. Nghe vợ mình nói xong, thì anh Sơn mới trả lời. Ừ. Em không tin á, thì đi vào đây. Nè, mấy cái dấu chân nè, em thấy chưa? Anh đâu có đặt điều nói cho em như vậy đâu. Em còn chối nữa. Khi mà nghe chồng mình nói như vậy á, thì cô vợ tức dữ lắm. Cô vợ cô anh Sơn khi đó không có cam tâm để mà cho anh nói này nói kia. đặt đều như vậy. Cho nên vợ của anh Sơn khi đó mới tiến gần đến cái toilet để mà xem cái dấu chân. Khi mà đi lại như vậy đó thì vợ của anh Sơn mới từ từ ngồi xuống để mà đo xem cái chân của cô vợ của anh với lại cái dấu chân đó có khớp với nhau không. Rồi cô vợ mới từ từ đưa cái bàn chân của mình để kế bên cái dấu chân đó thì mới phát hiện cái dấu chân đó Nó to hơn cái bàn chân của cô vợ anh Sơn Cho nên vợ của anh mới nói Nè Anh lại đây mà coi cho nó rõ ràng Anh thấy chưa Cái dấu chân này Nó to hơn cái bàn chân của em một chút Đâu có khớp với nhau đâu Hay là cái dấu chân này là cái dấu chân của anh Mà anh giới bộ anh nói là cái dấu chân của em Để anh kiếm cớ Để mà chữ em chứ gì Nghe vợ mình nói như vậy á Thì anh Sơn bắt đầu ngơ ngát rồi Tự nhiên cái đàng nó vỡ mịn vậy, cái bị vỡ nó ngược lại. Cho nên anh Sơn lúc này hơi ngơ ngác, rồi anh mới lấy cái bàn chân của anh á, anh cũng đặt vào. Để so xem nó có khớp không. Thì mới phát hiện, cái dấu chân kế bên á nó nhỏ hơn cái bàn chân của anh, mà khi đó thì cô con gái của hai người chỉ mới 5 tuổi mà thôi, thì đương nhiên cái bàn chân đó không phải là cái bàn chân của con gái của hai vợ chồng rồi. Lúc đó thì hai vợ chồng mới nhìn nhau. và ngơ ngác thôi. Bởi vì cái dấu chân mờ ướt nhẹp ở dưới sàn lúc này không có khớp với chân của người vợ cũng như anh Sơn, chẳng khớp với ai cả. Lúc đó thì cả hai ngơ ngác thôi. Rồi khi đó anh Sơn mới suy nghĩ, "Rồi, cái dấu chân này không ai khác, chắc chắn là của vợ mình mà thôi." Bởi vì khi cái bàn chân mà từ toilet đi ra, khi mà dẫm lên sàn á thì cái dấu chân theo cái thời gian nó sẽ làm lan nước ra, làm cái dấu chân đó nó sẽ rộng ra. Cho nên cái bàn chân này không ai khác là ngoài vợ của anh thôi, chứ không có ai khác cả. Rồi anh Sơn mới suy nghĩ tiếp. Không lẽ đứng đây mà cả lồng ngoài, phải không? Còn phải tắm rửa này kia nữa. Cả một hồi thì vợ của mình chắc có lẽ cho mình ăn chổi chà mắt. Cho nên anh Sơn và vợ á, khi đó mới không có suy nghĩ gì cả nha. Đó, để mọi chuyện bình thường. Không có suy nghĩ gì nữa. Rồi mà anh ai làm việc nấy, giải tán tại chỗ. Anh Sơn cũng không có suy nghĩ gì thêm, cứ kệ thôi. Rồi khi đó lấy cây lau nhà mà lau Cho nó sạch sẽ lại Rồi mọi chuyện ngày hôm đó cũng bình thường Cho đến tối đêm Khi mà anh Sơn đang ngủ á Ngủ được cũng 3-4 tiếng đồng hồ Lúc đó cũng 1-2-3 giờ sáng rồi Anh Sơn đang ngủ Thì bỗng dưng anh Sơn nghe thấy một cái âm thanh Nó văng vẳng ở bên tay Mà nó không có lớn nha Nó văng vẳng văng vẳng Nó có tiếng vang đàng hoàng Nó vang lắm Nó kêu á Anh ơi Anh ơi Anh Sơn ơi, mà cái tiếng đó nó phát ra ngoài à, giống như tiếng chuông của cái đồng hồ vậy đó. Nó văng vẳng bên tai của anh Sơn. Khi đó thì anh Sơn anh cứ nghe. Mỗi lúc một lớn. Rồi anh Sơn giật mình. Anh Sơn giật mình xong thì anh Sơn tưởng đâu là vợ của anh kêu. Khi mà anh Sơn dậy á thì nhìn qua thì phát hiện vợ của anh đang nằm kế bên và ngủ rất là ngon, không có dấu hiệu nào kêu mình cả. Rồi anh mới nhìn xung quanh trong căn phòng của mình. Thì không thấy cái gì đặc biệt, cũng không thấy có cái gì lạ. Nên anh Sơn bắt đầu chìm mền vào ngủ tiếp. Từ cái đêm hôm đó rồi những cái đêm sau này thì trong lúc ngủ anh Sơn vẫn nghe thấy cái âm thanh đó, nó cứ kêu anh Sơn mãi như vậy hà. Mà đêm nào cũng vậy. Nhưng mà khi anh Sơn đem cái chuyện này nói với cô vợ của anh á thì cô vợ của anh không có để ý. Cứ nói là chắc do anh đi làm Rồi tối anh ngủ bị mộng du Nên anh nghe như vậy Chứ cô vợ của anh ngủ Có nghe thấy gì đâu Khi đó thì vợ của anh Sơn mới nói như vậy Rồi đến cái điểm hôm sau Anh không còn nghe cái âm thanh đó nữa Mà trong lúc đang ngủ như vậy đó Thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa Ở bên ngoài phòng Mà cái tiếng này nó kêu Mẹ ơi, ba ơi Ba mẹ ơi, chứ cái thằng Thành này nó không có kêu ta nan nữa, nó kêu ba mẹ ơi. Khi Mạnh Sơn đang ngủ mà nghe như vậy đó. Thì anh Sơn mới giật mình chạy lẹ ra để mà mở cửa. Khi đó thì anh mới suy nghĩ á là chắc con gái của mình nó có có vấn đề gì nó kêu. Mới suy nghĩ là con của anh đang đứng ngoài phòng. Rồi khi anh mở cửa ra thì anh mới phát hiện chẳng có ai bên ngoài hết. Nhìn tới nhìn lui cũng không có thấy ai, nên anh mới thấy kỳ rồi, nên mới đi qua phòng của cô con gái mình để xem như thế nào. Khi Mạnh Sơn từ từ tiến đến phòng của con gái của mình á, rồi mở cửa ra thì mới phát hiện cô con gái nhỏ của mình vẫn đang nằm ngủ rất là ngon lành, ôm gấu bông. Cái đó thì anh Sơn mới thấy lạ, rồi cũng nghĩ đến cái lời cô vợ của mình nói, chắc là do mình đi làm mệt rồi bị mộng du, nên ảo tưởng ra cái này cái kia. Khi đó thì anh mới vô ngủ tiếp, rồi trong cái đêm đó, khoảng 2 tiếng sau thôi, 2 tiếng sau khi anh mà ngủ tiếp á thì anh lại nghe tiếng "Ba ơi, ba ơi." Ba ơi, nó cứ kêu anh như vậy á, mà nó kêu anh là ba ơi chứ không phải là anh ơi. Rồi kèm theo đó là có tiếng gõ cửa nữa. Nhưng mà vì đi làm trong ngày mệt quá, với lại vừa dập mình và thức, đang trong lúc ngủ ngon. Bây giờ anh không có thức nổi, hoặc là không có còn tâm trí nào mà để quan sát xung quanh nữa. Khi đó thì anh nằm ngủ thôi Cứ kệ nó Cứ gõ và cứ kêu vậy thôi Mà nó văn vẳng như vậy đó Càng lúc càng lúc càng lúc càng nhỏ dần Rồi anh ngủ lúc nào không hay Sáng hôm đó thì cũng là cuối tuần Anh không có đi làm Khi mà anh thức dậy á Thì anh Sơn có kể lại hết tất cả mọi sự việc Tiếng gõ cửa Tiếng kêu ba ơi ba ơi Rồi kể hết cho cô vợ nghe Vợ của anh khi đó nghe xong Thì mới nói Trời ơi có gì đâu Em ngủ cả ông Yên buổi tối Ngủ ngủ rất là ngon Đâu có phát hiện ra cái âm thanh gì đâu Chắc có lẽ là anh đi làm mệt Rồi mớ vậy thôi Nghe cô vợ nói như vậy Thì anh thấy lạ thôi Nhưng cứ kệ nè Không có quan tâm Rồi lúc đó Cũng khoảng 5-6 giờ chiều gì đó Anh đang nằm trong phòng Thì bỗng dưng Anh nghe thấy một cái âm thanh ở ngoài căn phòng bếp Cái âm thanh này giống như là cái âm thanh sắt thịt sắt cá gì đó. Nhưng mà anh đang nằm trong phòng thì anh nhớ chợt lại. Lúc nãy là mình đã ăn cơm với vợ và con gái của mình rồi. Thì bây giờ đâu có cái lý gì mà lại có tiếng sắt thịt sắt cá trong phòng bếp. Cái đó thì anh mới suy nghĩ, không lẽ vợ mình đang nấu một cái món gì khác sao? Rồi anh Sơn mới từ từ mở cửa ra, nhìn vào căn phòng bếp thì mới phát hiện. Vợ mình đang đứng ở đó. Nhưng mà lạ nha Cái căn phòng bếp á Không có mở đèn Nó tốt thui à Mà vợ của anh á Đang cặm cụi Cặm cụi sắc một cái gì đó Mà anh suy nghĩ trong đầu Chắc có lẽ là thịt và cá Nhưng mà không có quay về cái hướng của anh Khi đó thì anh Sơn chỉ thấy cái lưng của vợ mình mà thôi Mà nó tốt thui à Vợ của anh không có mở đèn Khi đó thì anh Sơn mới nói Dời ơi Em làm cái gì mà giờ này còn nấu ăn Em nấu cái món gì đó Mà sao không có mở đèn lên? Mà tối thôi à. Rồi tối như vậy có thấy gì đâu mà nấu. Đây là cái đèn ở phòng bếp bị hư, sao em không nói anh nghe? Anh Sơn khi đó mới nói như vậy đó. Nhưng mà cô vợ của anh á không có trả lời. Chỉ cầm cuội, cầm cuội, cầm cuội sắc thịt, sắc cá thôi. Mà khi đó anh chỉ thấy cái lưng mà thôi. Rồi anh Sơn mới nhanh chóng bật công tắc đèn. Khi mà anh bật lên, ánh đèn cũng chiếu vào căn phòng bếp. Thế anh mới giật mình hoảng hốt. Khi mà rõ ràng lúc nãy anh thấy một cái người giống như vợ anh vậy đó, đang cầm cụt xác thịt xác cá. Mà anh nghe cái âm thanh sắc rõ ràng như vậy, mà bây giờ khi anh mở đèn lên, cái ánh sáng nó chiếu vào cái phòng bếp thì anh không có thấy ai ở đó cả. Và cái tấm thớt á, nó vẫn ở trên cái vách tường chứ không có nằm ở dưới cái bếp. Con dao cũng vậy. Mà rõ ràng rõ ràng lúc nãy là chính mắt anh nhìn thấy cái lưng của người vợ của anh, một người phụ nữ rõ ràng. mà bây giờ khi mở công tắc lên thì không có thấy ai. Thì đó thì anh mới tá hỏa hoảng hốt. Khi đó anh Sơn đang lơ ngớ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng trong túi quần của anh có chuông điện thoại nó reo lên. Mà khi anh móc cái điện thoại ra nhìn á, điều này nó làm anh hoảng sợ hơn hết. Đó chính là cái số điện thoại gọi cho anh, không ai khác là cô vợ của anh. Anh mới giật mình rồi anh mới bấm nghe. Thì vợ của anh mới nói á, "Anh ơi, em đi rước con chưa có về được. Mưa quá trời à, nên anh lấy áo mưa đi ra trước đầu hẻm lấy đồ giùm em." Nghe vợ của mình nói như vậy, thì anh Sơn khi đó mới thấy sợ thật sự á, sợ và run rùng hết trong người. Nhưng mà cố gắng bình tĩnh, vì vì anh Sơn là đàn ông mà, nên anh cũng cố gắng để mà bình tĩnh. Nhìn nhận lại vấn đề, quan sát xung quanh. Khi đó thì anh Sơn cũng đợi vợ của anh về và kể hết cái sự việc Là anh có nhìn thấy người phụ nữ ở Trong phòng bếp của mình Thì lại một lần nữa Cô vợ của anh không có tin Cứ nói làm bị ngoa mắt mà thôi Chẳng có tin Nên anh cũng không có nói gì thêm Cứ để cái chuyện đó ở đó Rồi bữa sau sẽ suy nghĩ tiếp Vài ngày sau đó Không hiểu sao cuối tuần mà trời mưa dữ lắm Mưa lớn Mà lại kèm theo sắm xét Nên cái con gái của anh Sơn á Nó sợ, nó ngủ không có được không có dám ngủ mình ên. Rồi cô con gái của anh mới xin qua ngủ chung với ba mẹ. Nên cái thời điểm đó cả gia đình mấy ngủ cùng nhau chung mền mà ngủ. Ngày hôm đó là thứ bảy, qua ngày hôm sau là chủ nhật. Nên con gái của anh không có phải đi học. Thì cái đêm hôm đó, con gái của anh chùm mền ngủ nướng dữ lắm. Trong khi anh và vợ đã thức dậy từ sớm. Để đi chợ nấu nướng Để chuẩn bị cho một ngày Chủ nhật thư giãn cùng nhau Khi mà anh Sơn cùng vợ Đang nấu nướng ở trong phòng bếp á Thì hốt quảng khi thấy con gái của anh ở trong phòng Đang nằm ngủ Bỗng dưng nó hét thắt thanh Nó la là làng lên lớn lắm Khiến cho anh Sơn và vợ mới giặt mình chạy vào Thì đứa con gái của hai người mới nói Cha mẹ ơi Có ai ở trong phòng của cha mẹ nè Rồi anh và vợ mới nhìn xung quanh Thì không có thấy ai cả. Trời mới hỏi lại. Con nói cái gì con nói lại coi, con thấy ai? Thì cô con gái của cả hai mới trả lời. Hồi nãy lúc con đang ngủ á. Rồi con vừa mở mắt thì con thấy cô nào có bầu á, cái bụng bự lắm. Cô này đứng ngay đầu giường của con, kêu con dậy. Con gái của cả hai mới trả lời như vậy. Mà con gái của anh á Khẳng định mấy lần như vậy, chắc ăn là con thấy chính mắt của con thấy, cái cô gái này có bầu. Cái bụng bự lắm. Cái con dạy ngoài à, mà con gái của hai người thấy rõ ràng như vậy, nó chắc nịt một chuyện như vậy. Rồi nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy ai ở trong phòng. Nên hai vợ chồng cứ thôi vậy, không thấy thôi chứ cũng không biết làm sao. Rồi qua từng sau. Thì ngày hôm đó cũng là ngày chủ nhật. Cả nhà lúc đó không có đi làm. Con gái của hai người á thì cũng không có đi học. nên thường là chủ nhật cả nhà quay quần ở với nhau mà khi đó thì gia đình đang ở trong cái khu vực phòng bếp. Chủ nhật á thì cả nhà thích như vậy, quay quần với nhau. Thì đó thì anh Sơn bấm điện thoại cũng hết pin rồi. Rồi anh định đi vào phòng để mà lấy cục sạc dự phòng ra để mà sạc. Mà căn phòng của anh á bình thường không có ở. Thì anh không có mở đèn, nhưng mà anh cũng thấy ở bên trong chứ không phải là cái kiểu nó tối thui không thấy nào mà thấy được. Khi đó thì anh Sơn cũng tiến từ từ lại gần chiếc tủ mà anh đang để cục sạc dự phòng. Trong cái thời gian mà anh thao tác mở cái cái cái tủ ra để mà anh lấy cục sạc dự phòng á, thì anh bất ngờ anh liếc qua kế bên, trong cái mép tủ á, anh thấy cô vợ của mình đang đứng ở đó. Mà chỉ thấy cái lưng thôi nha. Lúc đó thì anh thấy như vậy, anh vừa định mở lời lên để mà hỏi á, thì bỗng dưng trước mặt anh, cái cô vợ đó biến mất, biến mất ngay trước con mắt anh luôn. Anh mới giật mình đi. Anh mới lên đi lại cái công tắc điện á, anh bật cái đèn lên, bật liền. Anh hết hồn mà, nhưng mà theo cái phản xạ của anh á, thì anh chạy thật là lẹ lại cái công tắc điện để mà anh bật đèn lên liền. Thì anh mới thấy, anh mới nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả. Nó làm anh sợ. Bởi vì trước mắt anh thấy rõ ràng như vậy nó biến mất. Khi đó thì anh Sơn á mới chạy ra ngoài phòng bếp thì thấy vợ của anh đang đứng đó và con của anh á thì nó đang nằm chơi. Khi đó thì anh không có kể ra liền, bởi vì không khí lúc bấy giờ đang vui vẻ mà. Anh sợ kể ra thì vợ và con anh sẽ sợ, làm cái bầu không khí lúc đó không có còn được vui vẻ nữa và con của anh á nó sẽ sợ tội nghiệp nó. Nên khi đó anh giữ ở trong lòng không có nói. Qua ngày hôm sau, lúc đó là ngày thứ tư rồi. Anh đang đi làm. Nhưng mà hôm đó anh phải tăng ca cho đến 7 giờ tối. Khi đó thì anh chưa có về nhà. Trong lúc đang làm như vậy đó thì bỗng dưng anh nhận được một cuộc gọi từ vợ anh. Anh vừa mở cái điện thoại lên nghe. Thì đầu dây bên kia chửi anh sói xả mà không ai khác chính là vợ của anh chửi anh. Anh chưa hiểu chuyện gì. Chửi xong á thì anh có hỏi thì vợ của anh mới nói, "Khi nãy thì vợ của anh thấy anh ở trong toilet đi ra." Rồi vợ anh có nói chuyện có hỏi anh. Có hỏi anh lớn lắm. Mà anh không có trả lời. Rồi có hỏi kiểu nào cũng không có trả lời cả. Rồi anh đi mất. Nên vợ của anh mới tức quá. móc điện thoại ra rồi liền cho anh để mà chửi. Làm cho anh ngơ ngác luôn. Khi đó thì vợ của anh giận dữ lắm. Nhưng mà thực tế á thì anh Sơn vẫn còn đang làm ở công ty chưa có về nhà. Rồi anh Sơn mới nói: "Em nói cái gì vậy, anh không hiểu gì cả. Anh còn làm ở trong công ty mà chưa có về. Hôm nay anh đang tăng ca, em không nhớ hả?" Lúc đó thì anh Sơn cũng đi làm về. Anh có giải thích như thế nào thì vợ của anh cũng không có nghe, anh cứ mặc kệ. Đêm hôm đó trong lúc đang ngủ thì hai vợ chồng bắt đầu hử được một cái mùi. Cái mùi này nó hôi dữ lắm, nó thối nữa. Mà cứ 15 phút như vậy á thì nó hết. Khi đó thì hai người cũng thức dậy và nhìn xung quanh tìm kiếm xem cái mùi hôi đó nó xuất phát từ đâu. Tìm ngoài tìm mái để coi có con gì nó chết ở trong phòng không mà sao nó thối quá à. team có nào cũng không thấy. Khi đó thì anh Sơn á xuống sát cái nền gạch xem. Thì mấy gọi vợ và nói á, hình như là cái mùi này nó phát ra ở dưới nền gạch. Khi đó thì chị vợ của anh cũng dí cái lỗ mũi xuống cái nền gạch để mà hử. Thì mới phát hiện, cái mùi này nó ở dưới thiệt. Khi đó thì hai vợ chồng mới suy nghĩ. Chắc có lẽ cái chỗ này người ta xây thiết kế làm sao á. mà cái mũi dưới á giống như là có con gì nó chết chứ rồi nó bị kẹt. Khi đó thì cái mũi nó bốc lên, làm hôi thối dữ lắm. Khi mà xem xét được một chút thì cái mùi hôi này nó bắt đầu không còn nữa. Khi đó thì hai vợ chồng mới buồn ngủ à, nên thôi kệ sáng mai tính. Rồi cả hai mới bắt đầu ngủ tiếp. Thì trong lúc ngủ như vậy đó, anh Sơn có cái cảm giác giống như là ở trên lồng ngực anh á có ai đó đang đè bàn tay lên. Mà bàn tay này nó lạnh như cụm đá vậy đó Lạnh lắm Anh cảm nhận được Rồi trong lúc liêm diêm đang ngủ á Thì anh mở mắt ra anh nhìn Thì phát hiện ra trước mặt anh Có một người phụ nữ Trên cổ của người phụ nữ này Là một cái sợi dây thầm lỏng Đen treo lũng lẫn lũng lẫn Mà nước á Nó nhiễu tỏn tỏn tỏn tỏn xuống ngực của anh Người phụ nữ này Mặc nguyên cái đầm ngủ màu trắng Cái mặt thì trắng tác Tái xanh Mà cái bụng bự lắm nha Bụng rất là bự Anh nhìn thì anh cũng biết người phụ nữ này mang bầu Mà còn treo lơ lửng lơ lửng trước mặt anh như vậy đó Anh Sơn thấy như vậy xong Anh la làng lên một cái á, Cô vợ nằm kế bên giặt cả mình Cô vợ nằm kế bên mới hết hồn luôn Rồi mới quay qua hỏi anh có chuyện gì vậy Thì anh mới nói hết tất cả mọi sự việc như vậy cho cô vợ của mình nghe Lúc đó thì cả gia đình á không có dám ngủ trong phòng nữa. Mới đi ra phòng ngay cái phòng bếp á để mà ngồi, không còn dám ngủ nữa. Đến sáng hôm sau sợ quá. Mới kiếm cái bà chủ nhà này để hỏi cho ra lẽ. Hỏi hoài không mãi bà chủ nhà này bắt không có trả lời, bắt không có chịu nói. Rồi hỏi hoài luôn, được một hồi thì bà chủ nhà cũng xuống giọng để mà kể lại cái sự việc, cái lịch sử của căn nhà này cho hai vợ chồng nghe. Thì bà chủ nhà này mới kể á Ở đó căn nhà này có hai chị em. Hai chị em này sinh sống với nhau. Rồi cho đến một ngày, cái cô chị á cổ cũng có bạn trai. Rồi cô chị cũng dắt bạn trai về để mà giới thiệu với cô em của mình. Ra mắt. Hai chị em này giống như là học chung trường thôi. Rồi sân chị em như vậy chứ không có ruột thịt gì cả. Lúc đó thì cái cô em á Nhìn vào cái người bạn trai của cô chị thì mới hết hồn. Bởi cái anh này nè, cái anh này cũng học chung trường. Mà là cái người mà cái cô em thầm thương trộm nhớ nhưng mà chưa có dám nói ra. Nhưng mà hôm nay vô tình cái cô chị đã vắt về ra mắt rồi. Vậy thì cái người này đã có chủ. Nên làm cô em hụt hẫng dữ lắm, buồn nhưng mà không có dám nói ra, bởi vì nói ra sợ sẽ sức mẻ tình chị em. Tấm thoát thời gian cũng trôi qua. Mỗi khi đó thì cô em cũng dọn ra ở riêng Còn cô chị á Với cái anh này thì cũng cưới nhau Rồi cái căn nhà này được vợ chồng của cô chị sinh sống Còn cô em thì dọn ra ngoài Nhưng mà họ vẫn giữ liên lạc với nhau Nhưng mà ở trong bụng cô em lúc đó tức lắm Vẫn còn giận và thù Cô này là cái người hướng nội nha Ít nói, thù dai lắm Mỗi khi gia đình của cô chị này Mỗi khi hai vợ chồng của cô chị này lục đục cái gì đó Là chắc chắn một điều Là cô em sẽ thêm dầu phò lửa Khi đó thì cô chị cũng có tin vui, mang bầu. Khi mà mang bầu như vậy đó thì bắt đầu xảy ra những cái cuộc cãi vã của hai người rất là nhiều. Rồi cái chuyện quan hệ chân góc với nhau cũng không có nữa, nên khiến cho cái anh chồng của cô chị á nhạt nhẽo, lạnh nhạt. Hôm đó thì cũng cãi nhau rất là nhiều, nhiều lắm. Rồi anh chồng của cô chị á mới bỏ ra ngoài. Cô em biết như vậy á thì cô em mới rủ anh chồng này đi ăn nhậu rồi hai người say sỉnh, sau đó mướn một cái khách sạn để mà ngủ rồi làm chuyện động trời ở trong đó. Nhưng mà chưa dừng lại đây với một cái dã tâm rất là độc ác. Thì cô em á còn nhớ cái thù năm xưa. Vì cô chị này đã cướp bồ, vì cô chị đã cướp cái người mà cô thầm thương trộm nhớ nên bây giờ cô sẽ trả thù. Trong lúc hai người đang làm cái chuyện đó thì cô em á có chụp lại một tấm hình gửi cho cô chị coi. Khi mà cô chị coi xong á, cô chị không còn gì để mà nói nữa. Đem mang thai bị chết, chằm cảm rất là nhiều, lại còn nhìn thấy tấm hình mà chồng mình và cái người em thăng thích với mình làm cái chuyện động trời như vậy. Thì cô vợ thì cô chị lúc bấy giờ chịu không có nổi. Nên đã ra một cái quyết định rất là dại dột. Đó là lượn ngay cái căn phòng có sơn và vợ của anh đang ở. Mà treo cổ, nguyên sinh ngay ở trong đó. 3 4 ngày sau anh chồng về á thì mới phát hiện rồi mới táo quả. Lúc đó thì thi thể vợ của anh á nó bắt đầu có mùi rồi. Từ đó về sau á thì cái căn nhà này không có ai thê cả. Và cặp gia đình của anh Sơn là gia đình đầu tiên thuê lại cái căn nhà này. Nghe bà chủ nhà nói xong thì gia đình của anh Sơn á dọn đi chỗ khác ngay trong ngày, ngay trong ngày hôm đó luôn, không có dám ở lại. Dọn ra xong rồi là đi luôn, không có dám nhìn lại thêm một lần nào nữa. Quá sợ. Bây giờ suy nghĩ lại á, Thịnh Sơn không thấy nào mà tưởng tượng nổi là sao lúc đó lại có thể ở ngày này qua ngày nọ được. Phải chi biết sớm hơn á, không còn phải ám ảnh đến tận bây giờ rồi. Chứ từ khi xảy ra sự việc chẳng ai thơi cả. Và câu chuyện đầu tiên trong video ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Bây giờ hãy và tất cả mọi người sẽ đi qua câu chuyện thứ hai trong video ngày hôm nay. Chuyện này nó sẽ ra với đứa cháu bà con của anh. Đứa cháu này tên là Thiện. Đúng với cái tên, anh rất là lương thiện và hay giúp đỡ chia sẻ với người khác. Anh Thiện rất là chăm chỉ. Không rượu chè, ham chơi gì cả. Mà anh hay đi chơi với mấy em gái.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 Nói xong thì cho anh Thiện đi vệ sinh Rồi bắt đầu vào nhà để mà ngủ tiếp Anh Thiện đứng thờ thẳng cũng không biết trả lời như thế nào Có rất là nhiều câu hỏi Rõ ràng là lúc nãy Anh ngồi kế một cô em gái rất là đẹp Mà sao bây giờ nhìn qua Lại tối tâm mịt mù Không nhìn rõ được gì cả Sau khi mơ giấc mơ đó xong Thì anh cũng thức chắc Rồi nằm lăn qua lăn lại Chờ đến sáng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 Thì thấy cô gái đó Nhưng mà gió tối Khoảng cách thì nó cũng xa Chỉ thấy bóng hình một cô gái Đen đứng ở dưới bờ sông thôi Còn rõ ràng là ai Thì tất cả mọi người chưa thấy Mà lạ nha Rất là nhiều người nhìn chầm chầm Nhưng mà cô gái này Vẫn cứ đứng bình thẳng Không có dấu hiệu gì cho thấy mắc cỡ Hay là ngại ngùng cả Cô cứ đứng đó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 Sáng nay ông thấy nó đứng trước cổng chùa Nó còn nói với ông Đó là anh Thiện này là chồng của nó Nói xong Thì vị sư chụ trì này Mới quay qua anh Thiện và nói tiếp Cô này đã kiếm người tốt bụng Đã từng giúp đỡ cô Rồi bây giờ cô mới gặp Cô này lúc còn sống tên là Mai Hồi đêm qua cũng đến nhà của con Mà sao ông nghe thấy tiếng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 anh thấy hai cái tay áo của anh có vết máu ở trên đó, rồi anh có đem về nhà. Bởi vì anh nhớ lại là đã từng giúp cô gái này ở chỗ cái mồ đất, chỗ hai cây đề lớn. Đợt đó anh thấy, anh không nghĩ ngợi gì mà đem về nhà luôn. Nên bây giờ khi ra thì có ba người nhà anh thiện hơi hoảng sợ. Sau đó cũng bày biện ra để mà cúng kiến. Rồi khăn vải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 mà anh thiện để chứng kiến và là người trong cuộc. Hy vọng tất cả mọi người sẽ yêu thích câu chuyện này. Và bây giờ, hãy và tất cả mọi người sẽ đi qua câu chuyện thứ 3 trong video ngày hôm nay. Anh tên là Sơn. Quê của anh á thì ở tận Bạc Liêu và đây là câu chuyện mà anh được nghe kể lại từ một vị sư người Khmer. Hiện tại thì vị thầy này đang tu tập tại một ngôi chùa rất là nổi tiếng bên Campuchia. Hình suốt trong câu chuyện này là những trải nghiệm tâm linh nguyên bí của vị sư này. Và vị sư này là người trực tiếp trải qua chông suốt hơn 10 năm khổ hạnh. Mà tôi ở tận rừng sâu chứ không phải là ở ngoài đường hoặc là ở trong chùa nữa. Câu chuyện này thì nó đã xảy ra chính xác là từ 15 tới 17 năm. Nhưng mà số năm á thì không thể nào nhớ rõ ràng được. Anh chỉ nhớ trong giai đoạn đó mà thôi. Nói đôi chút về sư thầy này. Vì tên của thầy á thì anh không có biết dịch từ tiếng Khmer sang tiếng Việt như thế nào. Cho nên anh sẽ gọi thầy này là thầy Chân Chính. Hoặc là sư thích Chân Chính. Thầy bắt đầu xuất gia từ lúc 14 tuổi ở trong chùa bên Campuchia. Sau một thời gian tu tập ở trong chùa thì thầy mới quyết định một mình đi tận vào rừng sâu để mà tu tập. theo kiểu khổ hạnh khoảng hơn 10 năm. Sau khi hết thời gian tu tập khổ luyện, thầy thầy bắt đầu lên đơn về Thái Lan để mà tu thêm 6 năm trời nữa. Cuối cùng, thầy quay về Campuchia và ở trong chùa cho đến tận bây giờ. Và hướng dẫn cho một lần thiết pháp. Thầy anh được nghe thầy kể lại những chuyện về ma quỷ và cả những sinh vật lạ trong rừng. mà chính thầy là người đã trực tiếp trải nghiệm và chứng kiến. Thầy bắt đầu kể á, khi mà thầy vào á thì thầy cũng tu tập bình thường thôi. Thỉnh thoảng cũng gặp những cái người đi rừng để mà người ta tu khổ hạnh giống như thầy. Có cả những người vào đây để mà tu luyện bùa chú nữa. Tự nhiên chung quy lại thì phải tu tâm từ bi trước. Khi mà thầy vào rừng tu thì thầy thấy ma thây quỷ thần thánh nhiều lắm. Giống như là trong kinh Phật có nói. Đối với những vị sư lần đầu vào rừng tu, giống như thầy thì thường sẽ mang một tâm trạng lo sợ, bất an. Bởi vì bất cứ người nào, miễn là con người thì khi vào rừng đó, chắc chắn một điều phải có khả năng sinh tồn thì mới ở được. Chư rừng thiên, nước độc, đó rất là đáng sợ. Thầy nói á khi mà đối diện rồi thì thầy thấy ma không hề đáng sợ. Chỉ cần cái tâm của mình tốt, cầu xin họ đàn ngoan thì họ sẽ không làm gì mình cả. Chỉ sợ gặp những cái loài ngạo quỷ mà thôi. Thầy nói quỷ á nó cũng chia làm hai loại, có hiền, có dữ. Đặc biệt là những cái loại ngạo quỷ hung dữ thì nó rất là ác. Nếu vô tình mà những người tu hành giống như thầy đi vào rừng á mà chúng cái chỗ tụi nó đang cư ngụ lưu trú. Ba ngày thì không biết chứ ban đêm thì tụi nó sẽ xuất hiện đánh đuổi quấn mình, giống như con người đu đánh con người vậy đó. Và có một câu chuyện cụ thể. Điểm đó thì thầy nhớ á, cũng đang ngồi thiền. Đang ngồi như vậy thì nghe tiếng giật chân. Mà tiếng này đâu đi bình thường, nó chạy bịch bịch bịch bịch từ đằng xa, nó chạy tới chỗ thầy. thầy đang ngồi thiền thì đương nhiên mắt của thầy sẽ nhắm. Nhưng mà thầy nghe cái âm thanh đó thì thầy liền mở mắt ra, thì thầy nhìn về phía xa, có một vị sư đang chạy tới. Vừa chạy vừa hốt hoảng sợ hãi. Thầy nhìn kỹ lại thì thấy phía sau lưng của vị sư này có một con quỷ cao to dữ lắm. Tay của nó còn cầm theo cây gậy rồi dí theo khi mà vị sư này chạy vừa tới chỗ sư thầy đang ngồi thì cái con quỷ này nó đu kịp tới. Nó đưa chân đá một cái vị sư này lăn cùng mèo, lọt luôn xuống ao. Trong lúc vị sư này đang chới với dưới ao thì nó cầm cái cây ấy chỉ về phía vị sư kia và nó nói: "Cho mày chưa? Lần sau không có được tới chỗ của tao mà tu nữa nha mày." Nói xong thì con quỷ này nó bỏ vào rừng. Vị sư chân chính này á cũng mới tu tập nên không có khả năng chống lại cái con quỷ đó. Và chính bản thân cô thầy cũng giống như vậy. Đây là lần đầu thầy vô rừng tu nên thầy cũng rất là sợ. Tiếp đó là qua đến một trải nghiệm khác. Ở đêm nọ, thầy đang nằm chuẩn bị ngủ thì thấy có một cô gái mà cô này đang ở trên cây tụt xuống rồi đi thẳng lại chỗ của thầy. Bắt đầu cô gái đó dùng tay để vuốt tay của thầy. Giống như là đang dù dỗ vậy đó Lúc này Thầy nhìn lên Thầy thấy trước mặt thầy có một cô gái Rất là xinh đẹp Giống như là tiên nữ vậy đó Mà lúc này tâm của thầy rất là tịnh Tu mà Đâu có suy nghĩ tới sắc dục được Thầy mới nghĩ á Ở trong trống rừng sâu đêm hôm đêm khuya như vậy Mà có cô gái ở đâu ra Mà lại tuột từ trên cây suốt Chắc chắn không phải là tiên Mà là ma quỷ giả dạng Trước khi đi vào rừng Trước khi đi vào rừng Thật ra có nghe sư phụ của thầy bảo á. Cũng có rất là nhiều vị sư đi vào rừng sâu để mà tu khổ hạnh. Thì một thời gian ngắn thôi sẽ có người mất mạng, có người mất tích. Đó là do họ không đủ đức hạnh, cho nên bị ma quỷ cải trang dụ dỗ. Khi mà nghĩ tới á, thì thầy tĩnh tâm nhắm mắt lại. Niệm Phật liên tục, coi như cô gái này không có tồn tại và chút xíu sau Lạc cô này đương nhiên tự biến mất. Cũng có lần thầy nhớ một hôm, ngày đó trăng tròn rồi. Chơi cũng tà mờ tối, thầy đi từ trên dốc xuống, lúc mà đang đi, thầy thấy rõ ràng có một người phụ nữ đẹp lắm. Nhưng cô này không có mặc quần áo gì cả. Và đang ngồi đung đưa trên ngọn cây, chân chuồn, không một mảnh vải. Tại vì đang ở trên đời nên nhìn cái cây á nó cũng ngang với tầm mắt của thầy, biết là mình gặp cái gì rồi cho nên thầy cũng bình thường, không phản ứng gì cả. Lúc mà thầy đi gần tới cái cây thì cô gái đang ngồi trên cây liên tục tụt xuống và sau đó biến mất và thầy nói có nhiều khi gặp ma nữ có răng nanh nữa. Ma nữ thì cũng có hiền, có ác. Có những cái loại ma nữ hiền khi mà thấy thầy á thì nó sẽ đi đảnh lễ luôn, tức là nó sẽ chắp tay quỳ xuống lạy thầy. Có hôm thầy nói á, đang ngủ thì gió thổi mạnh quá nên làm cho cái m่ม của thầy bay phấp phới. Thầy giật mình mới mất ra, thì thấy có một cô gái từ ở trên cây lại tụt xuống, rồi đi lại thẳng chỗ của thầy, em cái m่ม gọn gàng lại cho thầy. Sau đó cô này lẳng lặng biến mất. Bởi vậy mới nói á, không phải mà nữ nào cũng mát. Thầy nói tu khó hạnh thì phải trải qua nhiều thử thách lắm. Ma quỷ nó lừa mình đủ thứ hết trơn, nó đánh vào dục vọng. Lòng tham của con người. Thầy nhớ có một đêm hôm đang ngồi thiền như vậy thôi thì có một con quỷ nó đến. Nó nói với thầy á là đi theo nó đi. Rồi nó dẫn thầy đi lấy vàng. Thầy á thì cũng đi theo. Đi lại chỗ đó thì nó chỉ thầy cái hộp. Thầy mới ngồi xuống mở ra thì trong cái hộp toàn là vàng đúng như lời nó nói. Cục nào cục nấy rất khí. Khi mà thấy như vậy thì thầy mới đậy cái nắp hộp lại. Không nói không rằng Rồi thầy quay lại chỗ mà thầy đem tu tập lúc nãy á để mà ngồi thiền tiếp. Nhưng đến sáng ngày hôm sau khi mà thầy quay lại xác nhận xem á có phải vàng thật hay không. Lúc mà thầy mở ra thì không có vàng vồng gì cả, toàn là súng đạn. Đây là những cái loại vũ khí mà bông bố nó chôn ở đó thời chiến tranh. May mắn là cái lúc tối á thầy không có tham. Chứ thầy mà tham đã bị con quỷ này nó dụ dỗ rồi. Thầy nói tiếp theo, thầy còn gặp cá ma lai. Điểm hôm đó sau ngồi thiền xong, thầy thầy cũng đi dạo ở trong rừng. Lúc mà đi dạo, thầy thấy có một cái đầu người mà cái đầu này á của một cụ bà đang bay lơ lửng. Dưới cái đầu là gan ruột lồng thòng treo lủng lẳng. Và cái bộ đồ lòng này á nó phát sáng lúc xanh lúc đỏ. Và khi đó thầy thấy bà cụ này, cái đầu của bà cúi xuống, bà đang liếm chấp nhận của con ếch. Lúc này thầy mới thấy cảnh tượng như vậy thì thầy không có sợ lắm Vì lúc này thầy đã tu tập khá là lâu, gặp ma quỷ nhiều rồi Gặp nhiều còn họ ăn cơm nữa, nên quá quen rồi, thấy bình thường Và khi cái con ma lai này nó đang liếm chất nhận của con ếch Thì nó cảm nhận được là có ai đó đang nhìn nó Nó ngước lên thì nó nhìn thấy thầy Hai người đứng nhìn nhau, khi đó thầy bắt đầu bước lại gần Nhưng mà thầy nói không thể nào mà bước lại gần nó được. Vừa bước lại là nó khè thầy giống như con rắn hổ mang vậy đó. Giống như là một có lực nào đó đẩy thầy văng ra xa, sau đó con ma lai này nó quay đầu bay vào rừng rồi mất dạng. Khoảng 2 3 ngày sau, buổi sáng hôm đó khi thầy đang đi bộ trong rừng thì lại vô tình phát hiện con ma lai đó nữa. Nhưng bây giờ dưới hình dạng của một bà cụ 80 tuổi, già nua, yếu ớt đi lụm khụm. Thầy nói là ma lai thì ban ngày nó cũng sẽ giống như con người bình thường, không có khác gì cả, nó giả dạng mà. Lúc đó thầy mới tới gần hỏi chuyện, thầy nói á, tại sao con lại như vậy? Nguyên cơ gì mà con thành ma lai sống đời khổ cực vậy con? Khi nghe thầy hỏi như vậy thì bà lão nhìn lên thầy với mặt ngạc nhiên bà nói, "Ủa, sao thầy biết con? Thầy nhận ra con hả thầy?" Ông thầy mới cười rồi nói á, chàng ơi. Cứ đài mấy ngày thấy thấy con đi kiếm ăn, thầy nhớ mặt con cho nên bây giờ thầy mới nhận ra. Sau đó thì hai người nói chuyện một chút, giống như bạn bè nói chuyện với nhau vậy đó. Sau cuộc nói chuyện, thèm thầy mới biết được sự thật là bà cụ Mã Lai này 80 tuổi nè. Bà nói bây giờ á bà đang dĩ giới, không có muốn xác sinh nữa, không muốn miệng mình nhếm máu nữa, cho nên bà đi vào chùa để mà tu tập. Sau khi mà bà chết, thì sẽ thoát khỏi kiếp ma lai này. Bà đó là bà cũng không có muốn như vậy đâu. Trước kia thì bà cũng là một người phụ nữ bình thường chứ không phải người phụ nữ khác mà thôi. Nhưng mà do chồng bà có tu luyện bộ phép. Sau khi chồng bà chết thì cái lỗi bùa ngải đó nó vặn vào người bà. Từ lúc đó có khoảng 10 giờ đêm thôi, bà bắt đầu đau bụng quằn quại. Rồi sau đó bà ngất đi không biết gì cả. Lúc tỉnh dậy á thì thấy trong miệng của mình đầy máu. Bà cũng nói với thầy, không phải đêm nào cũng rút ruột ra mà đi kiếm ăn. Phán tầm nửa tháng mới rút ruột một lần. Mỗi lần chuẩn bị rút ruột thì cả ngày hôm đó sẽ không ăn uống gì cả. Lúc đó cái răng nan á nó mọc rất là dài. Chân cổ xuất hiện một cái lằn đen phẳng. Sau khi tâm sự trút hết nỗi lòng thì cái bà ma lai đó cũng bỏ đi về chùa. Và khoảng vài hôm sau thì bà này cũng mất. Ngoài việc tận mắt chứng kiến thấy ma quỷ ở trong rừng sâu, Thì thầy có nghe người ta nói một sinh vật lạ ăn thịt người bằng tiếng nước bọt. Nó giống như một cái con ong vò vẽ vậy, nhưng mà nó không có cánh. Nó làm tổ dưới lòng đất. Có tên là Meret, tiếng Khmer là như vậy. Cái loài này nó sẽ sản sinh ra một cái loại nước bọt rất là nguy hiểm. Nó làm tổ dưới lòng đất, giống như tổ mối vậy đó. Nếu mà con người vô tình đạp vào cái tổ này thì thiệt phải giá, chết tang biến. nó no rã ra chỉ còn lại xương mà thôi. Thầy nói là trong quá trình tu tập 10 năm thì thầy không có một chỗ nào để mà tu tập mà di chuyển từ cánh rừng này sang ngọn núi khác. Tức là thầy không có ngồi cố định một chỗ mà di chuyển liên tục vậy đó. Có lần thầy di chuyển sang ngọn núi kia thì thầy thấy có một cây cột đã được cắm mà cột này to dữ lắm. Mỗi cột cách nhau khoảng 10m. Khi đó thì thầy có hỏi người dân ở xung quanh á thì họ nói á đó là những cây cột do người Mỹ cắm vào để mà cảnh báo mọi người không không được đi vào trong ngọn núi đó. Tại vì ở trong đó có sinh vật nguy hiểm là meret. Bên cạnh đó thầy á cũng thấy cả thiên thần nữa. Buổi chiều hôm đó sau một trận mưa lớn thì thầy có đi ngang qua đoạn ao thì do trời mưa lớn vừa tạnh thôi. Nên khi mà đi ngang qua thì mấy cái lá cây á không có nghe tiếng sột sột. Lúc mà thầy đi tới gần cái chỗ ao khoảng 100 m Thì thầy thấy có 5-6 người Toàn là phụ nữ đang tắm dưới ao Lúc đó thì thầy mới nghĩ trong đầu Nếu lúc này mà thầy tiếp tục đi nữa Thì người ta sẽ phát hiện ra mình Để họ mắc cỡ, họ ngại Cho nên thầy cũng đứng đó Thầy đứng đó để bao giờ họ tắm xong Thì thầy mới đi Lúc đó thầy thấy tổng cộng là 6 cô Rồi 6 cô này cũng tắm xong Đi lên bờ Sau đó thì lưng của họ Đột nhiên mọc cánh ra Rồi cũng nháo bấy lấn trời. Ngoài những cái trải nghiệm ma quỷ thiên thần thì thầy còn may mắn gặp được những cái vị thần trông coi bảo vệ rừng. Thầy kế được thầy di chuyển sang ngọn núi khác. Sau thời gian đầu chuyển sang đó thì sống bình thường, không có vấn đề gì cả. Đến khoảng tầm nửa tháng sau thì thầy thấy có chuyện lạ xảy ra. Đợt đó thì thầy đi tìm nguồn nước do là cái khu vực mà thầy ở kiếm cái nguồn nước khó khăn dữ lắm mà không có nước sao chịu nổi. Khi mà đang đi tìm thì thầy thấy có một nhóm gồm 6 người, 5 người đàn ông, 1 người phụ nữ Nhưng mà cái nhóm này không có cao lắm, chiều cao chỉ khoảng tầm 1 mét chơi lên Và người cao nhất chỉ khoảng 1 mét rưỡi Tuy là thấp nhưng mà tặng người của họ khá là bự, da thì đen bóng Lúc đó mấy người này mới đi lại chỗ của thầy đánh lễ Thầy cũng bất ngờ, thầy mới hỏi, ủa các vị là ai, có việc gì không? Lúc này một trong sáu người đó mới trả lời, "Dạ thưa thầy ạ, chúng con được lệnh của sư ông lớn qua đây để mà đào nước cho thầy dùng cho tiện. Để thầy không cần phải đi xa. Tại vì sư ông lớn sợ thầy đi xa vào rừng có cọp có rắn, rất là nguy hiểm." Lúc đó thì thầy nhìn sáu người này cũng nghi ngờ rồi, tại trong rừng mà toàn núi và đá, tại sao lại đào được ao mà đi đào ao mà lại đi tay không? Nhưng mà khi đó thầy cũng cần nước nữa. nên thầy mới nói, "Ừ. Đào thì đào đi." Thì lúc này sáu người chia nhau ra, cái người nhỏ nhất á bắt đầu áp lỗ tai xuống mặt đất, bắt đầu dò. Giống như là đang dò tìm nguồn nước. Một lúc sau thì người đó mới la lên, "Có rồi, có rồi tụi bây ơi, đào đi." Thì lúc này sáu người mới tụm lại chuẩn bị đào. Lúc này thầy mới cản thầy nói, "Không được không được. Chỗ này tối nay thầy sẽ nhóm lửa." Tại vì thầy quan sát thấy cái bên có một cái vách đá to lớn lắm. Cái vách đá này có thể ngăn mưa, ngăn nắng được. Chỗ này thì định đốt lửa ngay tại chỗ này. Cái lúc mà thầy cản như vậy thì sáu người này di chuyển đến chỗ khác để mà tìm nguồn nước. Đi được một đoạn không xa lắm thì họ phát hiện được cái nguồn nước dưới một gốc cây to. Khi mà phát hiện được nguồn nước á thì một trong sáu người này dùng tay không đẩy một cái là cái cây cổ thụ nó to nó ngã xuống luôn. và mấy người kia bắt đầu bứng cái gốc lên. Sau đó họ bắt đầu đào hoàn toàn mình đất không, cào móc một chút xíu sau là thành một cái ao. Rồi nước từ từ nó dâng lên nè. Thầy ngạc nhiên lắm. Làm sao mà người bình thường có thể có được cái điều phi thường như vậy? Chắc chắn đây là các vị thần trong cái đất đai rừng núi gì rồi. Lúc đó trong lòng của thầy mới nghĩ như vậy. Sau khi mà làm việc xong thì họ mới nói, "Dạ thưa thầy, tụi con xong rồi." Nếu trong quá trình mà thầy tu tập tại đây có vấn đề gì khó khăn Thì thầy chỉ cần suy nghĩ trong đầu là tụi con sẽ xuất hiện Nói xong thì 6 người cuối đầu chào thầy rồi đi mất Khoảng 1 tuần sau Thì thầy vẫn còn tu tập ở đó Trúc đó thầy mới suy nghĩ trong đầu á Mùa mưa sắp tới rồi Mà củi không còn nhiều nữa Sao mà sử dụng đây Thầy chỉ nghĩ thôi chứ không có nó ra Nhưng mà tới sáng hôm sau Thì thầy lại thấy các vị thằng đó lại đến Nhưng mà lần này chỉ có 4 người Bốn người đó mới nói: "Dạ thưa thầy, sư ông lớn á kêu tụi con tới đây để tìm củi cho thầy dùng." Nói xong thì bốn người bắt đầu chia nhau ra để lượm củi. Một chút xíu sau thì họ ôm củi về, lớn có, nhỏ có, chia thành hai đống. Hai cái loại củi này một bên chụm như bình thường, còn một bên chụm cho mùa mưa. Cái củi mà sử dụng cho mùa mưa khi đốt lên á thì lửa sẽ có màu xanh y như là bếp ga. Và trong suốt quá trình thi tu tập tại ngọn núi này thì có rất là nhiều lần những vị thần này đến và dâng chất hay cho thầy ăn. Mãi cho đến khi thầy tu tập xong và di chuyển sang ngọn núi khác thì thầy không còn gặp những cái vị thần đó nữa. Và đó là toàn bộ những gì mà anh may mắn có cơ hội được nghe. Về quá trình mà thầy thiết pháp tại trong chùa và trong suốt khoảng thời gian mười mấy năm tu tập ở trên núi. Hy vọng câu chuyện này anh kể ra để truyền cảm hứng cho mọi người. Và có chuyện đầu tiên của ngày hôm nay kết thúc tại đây.